Cầu mới về tới nhà vào buổi trưa thì đã tỏ ý quay trở về Hồng Ngự vào sáng hôm sau. Chú Bảy không nói gì nhưng thiếm bảy không ngớt miệng cằn nhằn anh ta. Còn thắm thì quấn quyết bên tư cầu như muốn cố tận hưởng những giờ phút hiếm có sống cạnh chồng. Tối hôm ấy, trong lúc hai vợ chồng đang ngồi thủ thỉ với nhau trong buồn thì có tiếng thiếm bảy gọi vọng vô. Tư ơi, con làm gì ở trọng vậy? Ra đây mà hỏi, thăm chút chuyện này coi. Tư cầu nhún vai, nhớ mắt nhìn vợ. Con thắm thở ra, rồi nói như giận lĩ. Thôi anh ra ngồi cho bà hỏi cái gì thì hỏi phức đi, chắc là chuyện đi với ở đó chứ gì. Tư cầu miễn cưỡng đứng dậy, bước ra nhà ngoài. Thấy mặt rẻ, là thiếm bầy hỏi liền. Bộ con tính sáng mai đi thiệt sao tư? Dạ phải, con về đây là về ẩu nên nó phải trở qua bến liền Bố ở bến hết người rồi sao, sao con hổng nói với họ là con có vợ gần ngày nằm chỗ Thấy tư cầu ním khe, tiếng bày lại nói rôn tới Con cứ nói đại là mình có vợ gần ngày xanh á, thì họ phải để cho con á, nghỉ xả hơi một ít lâu chứ mà nói vậy chứ trong thời buổi giặt giả thì cái chuyện đó có ăn nhầm gì đâu Tiếp tình không phải anh em người ta cản ngăn mình về thăm nhà Nhưng tại mình xét thấy làm vậy thì cũng hơi kỳ Thiếm bảy đang nhai trầu vội ngừng lại Coi cái gì mà kỳ Mình có vợ có con thì mình nó lo ơn Nó lấy cho bộ bắt họ gắn cho mình đó. Sao mà mày phải con phải ái ngại Nói đến đó Thiếm vói tay bên cái ống nhổ thau Nhổ bớt nước cốt trầu Rồi ôn tồn tiếp lời nghe tư Ở đời mà con cứ tử thiên hạ ai ai cũng như mình hết đó, Là con đó, thất bại nhiều quá đó nghe Tư cầu chẳng biết trả lời sao cho em Nên đành ra một tiếng rồi ngồi im Thím bể có vẻ không vừa lòng Thím đặt cái ống nhổ trả lại chỗ cũ Trên mặt bàn một cách hơi mạnh tay một chút Rồi nhìn chăm bầm chàng rể để hỏi thêm Nếu con á Không á, ở luôn cái Tới khi con thấm nằm chỗ Thì con ở náng lại Thì một vài ngày nữa Rồi hãy đi không được sao tư Một vài ngày mà ăn thu cái gì Dạ, con lỡ hứa Chắc với anh em ở bệnh rồi mà Mời con phải đi trở qua cho sớm Thế mày nhanh mặt Mình đã có hứa cái gì với ai Thì mình phải hứa trừ hao trước đi Chứ con cứ đi theo Sắt ra cái gì sao được Dạ Vừa lúc ấy Chú Bảy đi xóm về tới, bước vô nhà. Thiếm Bảy liền dây qua phân đua với chồng. Đó, ông gì à, ông khuyên lên cái thằng Tư ở đâu chút coi. Tôi nói với nó tự nãy giờ mà coi bộ không có ăn nhầm gì ráo à. Tiếc thấy bộ điệu con rể có vẻ bích rích. Chú Bảy cảm thấy thương hại, nên lên tiếng cằn nhằn át lời vợ đi. Bà sao kỳ quá, thì nó có công chuyện phải đi gấp Chứ có thông dòng đi chơi mà mình nếu càng cầm dưới nó lại được Thế mày bực mình biết xéo chồng <cười> Ông nói sao nghe dễ quá vậy, vậy chứ con vợ của nó nó mang bụng thè lè ra đó, đó Rồi gần ngày xanh ngày đẻ là chuyện chơi, chuyện đồ bỏ hay sao Thôi bà ơi, bà không biết cái gì hết mà bà cứ hay lép sắt cái miệng hoài Thằng Tư nó đã về thăm và lại không có thị giờ rộng rãi Vậy mà bà kêu nó ra đây nói trời nói đất Nói rông nói dài làm chi vậy không biết à Bà không để hai vợ chồng nó hú hí với nhau được thêm chút nào hai chút nấy Chứ mời này thẳng đi sớm, bộ bà quên rồi sao Thiên bè có vẻ cảm động và dịu giọng bảo tư cầu Thôi, con vô chồng đi, không thôi con vợ con nó đợi à Má nói là nói như vậy thôi Dạ, má vậy vậy phải lắm, nhưng... Uh... Tại tánh của con nó kỳ quá Con ít chịu để lỡ lời với ai Má biết rồi Tiện đây má cũng căng dặn con một lời Không thôi á, mời con đi sớm Má nói không kịp Bởi vì con vợ con á, nó cũng gần ngày sanh Vậy á, con có làm cái gì á, thì ráng á, Giữ gìn đừng có để xảy ra chuyện gì Tổn âm đức không nên Như là kị những chuyện sát sanh hại mạng vậy mà <cười> bà này nói sao lạ quá, nó ồn xuống đánh giặc mà bà làm như là nó cầm Quốc quốc đất vậy thì nó cũng phải nương tay một chút chứ <cười> ý bà muốn đối thằng Tư mày có bắn thù bắn một phát đủ chết thôi chứ đừng rìa một hơi năm bể viên đó nghe Tư Cầu cũng cười theo, trong lúc Thiếm bảy vùng vàng cự nợ chồng. Ông sao cái gì, ông cũng nói giỡn được hết à. Ông có con, có cái, và sắp có chóng ngọi đến nơi rồi. Mà tôi chẳng thấy ông lo cái gì ráo à. Ông không thấy từ ngày mà thằng Tư nó ra đi rồi á. Tháng nào tháng nấy, tôi cũng ăn cây niệm Phật lưu bụ đó sao. Rồi thiếm dây qua, ân cần bảo tư cầu. Rầm á nha, mùng 1 chị má cũng có nhắc con thấm. Mua đèn nhan trái cây cúng sao cho con đó tư à. Năm nay nha con bị sao hạn gắt lắm, Nên mình ráng chăm lo cúng kiến, Được cái phần não thì đỡ phần đấy. Còn con, con cũng nên lo tu hiền, nghe Và dình giữ tấm thân, Đựng ỷ y còn trai tráng, Rồi tự tung tự hoành, hỏng nên nghe đá con. Tức cầu ngó về phía buồn vợ, Rồi nghiêm trang trả lời, Dạ đưa má con đâu có quên bây giờ con còn có vợ có con nữa Thiên bày gật đầu rồi dịu dàng bảo con rể Thôi con vô nghỉ sớm đi để mời con còn phải đi dìa bởn Tư cầu ngước mắt nhìn về phía cha mẹ vợ Đang ngồi chơ vơ nơi bộ chàng kỳ Dưới ánh đèn dầu lờ mờ tỏa chiếu Từ trên đầu chức tủ thờ Sừng sững án ngữ nơi phía trong cùng cuộc gian nhà giữa Tự nhiên anh ta nghẹn lời Rồi lùi thủi đi quay trở vô buồn Thấy chồng vô Con thắm ngồi nhòm dậy Bước xuống giường đi lại Nói chuyện gì mà lao dữ vậy anh Tư cầu khẽ lắc đầu À chẳng có gì hết á <cười> Tội nghiệp má cũng lo cho anh quá đổi á Thì ở nhà này có ai mà không lo cho anh Từ cầu dìu nhẹ con thắm lại cạnh giường, nhìn dáng điệu phục phịch nặng nề của vợ cận ngày xanh. Anh ta đâm ra thương xót vô hạn. Em có gì đâu nên coi chừng coi đổi á. Rủi trợt té thì nguy lắm nha. Con thắm nằm lăn trên giường, thở ra một hơi như có vẻ dễ chịu, rơi mỉm cười nhìn chồng. Anh nghe, anh nên lo cho cái thân của anh thì có. Đoạn đó vui vẻ kêu lên. Chà! Lối hai tháng nữa thì em nhẹ bụng rồi đó Mà anh, anh nhớ gì cho kịp nha Không thôi nha, em hổng cho nó nhìn cái thằng tía đó nha Tư cầu bò lên giường, ôm nhẹ lấy bụng vợ à, Nó hổng nhìn thằng tía nó Nhưng miễn con gái mẹ nó nhìn là được rồi Cần thắm xô anh ta rang ra Thôi, cắt đèn đi ngủ sớm đi anh Mai mấy giờ anh thức dậy hả Tư cầu rụt rè đáp Lối 4-5 giờ cũng được Em hỏi là để còn lo nấu cơm sẵn trước Để cho anh anh lót dạ ba hột trước khi đi Chứ không thôi Anh bơi xuồng đi dọc đường đói chết à Tức cầu đứng xuống giường Nhìn vợ thờ dài Thôi em ngủ cho khỏe đi Chứ hồi đầu thức sớm nấu cơm Cho mất công không biết à Con thắm mịm cười Dữ không 5 thổi 10 thì thì mới lo cơm nước cho anh một bữa Chứ bộ ngày nào Cũng được như vậy sao? tôi cầu chẳng biết nói sao nữa, Nên đành bước lại cột nhà, Bưng chiếc đèn ống khói trứng vịt xuống, Thổi tắt. Xong xuôi, Anh ta bước trở lại mùng, chung vô, Nằm sát bên vợ, Và đưa tay quàng lấy khuôn ngực tròn căng. Con thắm, Nằm yên một lát, Rồi nhít người ra, Và làm bộ keo lên nho nhỏ. Của nó chứ không phải coi anh nữ đơ ngang, Xí liu liu mắc cỡ à. Tư cầu nằm thẳng trở lại và đáp bằng một giọng rất thành thật. À, phải, tiếu chút xíu nữa anh quên. Nghe vậy, con thắm vụt rút đầu vô ngực chồng. Tư cầu bất giác cười khan, rồi chắc lưỡi, giọng tiếc rẻ. <cười> Tôi đành bóp mụn đợi thuốc ngon nữa điếu vậy. Con thắm cười khúc khích, rồi vừa véo mạnh vào vai chồng, vừa nói lựng. Giọng rít giữa hai hàm răng Vinh cưng ơi Từ cậu suýt xoa hỏi lại <cười> cha bữa nay sao có cái vụ mình nó trong nó nữa Em mới đổi có sưng hồ hồi nào mà mau quá vậy Con thắm xèn lèn rụi rụi đầu vào nách chồng Rồi ngước mặt lên giọng phân trần Thì em nghe vợ chồng người ta có con Thì người ta kêu bằng mình Em tập nói là không được hay sao mà mình bắt bẻ vậy hả Hả <cười> bắt đầu kêu liền cũng được chứ tập kỹ gì. Bây giờ anh mới để ý tiếng mình vậy mà nghe bồ tai quá em Cần thấm xu anh ta Nghĩ anh đi, anh kêu nhạo người ta hoài hè. Thôi nhắm mắt ngủ đi anh, bồ anh quê là ngày anh còn phải thức dậy sớm hay sao? Tư cầu vội tay lấy vai vợ. Một tràng súng máy khô khan lẻ loi từ xa vang lại, y như là tiếng bớ ngủ của một khẩu súng. Sau bao đêm lửa đạn dài dằng dặc, với nhiều mỏi mệt, với lắm kinh hoàng, tự nhiên, tư cầu buông thảm tay xuống và mãi đến bây giờ, anh ta mới đáp lại lời vợ giọng lê thê. "Ờ phải, à, ngủ đi nghe, để mời còn dậy sớm." rồi mấy anh em chỉnh màng trong việc săn sóc vũ khí cá nhân thì tức cầu lững thững đi tới. Cái vậy mà bác là lối om sòm bất nhã vậy bác Năm. Bác Năm về đám anh em. Có, chú tự coi, ông nổi nào ông nổi đấy cũng lo ó bé tóc tai bước rồ để thả lên trên à, đầu trên xóm dưới mà có mỗi giờ một cái món tùy thân lại bỏ lăn bỏ lóc à. Thì ba cũng phải uh, ch엄 chế cho anh em nhỏ một chút. Anh em họ cũng trai thanh niên nhao nhẽo chứ bộ già cồng đế như tụi với bác đâu. Từ đó vậy là hết chuyện rồi Anh em mình đây đi đánh giặc chứ bộ đi ô mèo sao Tôi cầu dây qua phía anh em Tôi tôi không có thẳng răng rắc đối với anh em Nhưng bác Nam nói cũng phải đó Vậy anh em mình cũng nên biết lo một chút đi Đoạn anh ta níu tay bác Nam lôi đi à, Nè bác năm Lóng rồi có chiếc ghe máy bọc sắt của tay ngoài đồn vô phía ngoài dàm Hoài hoài á Bác tính sao đây Qua cũng tính bàn với chú về cái chuyện đó đó Nó vô hoài thì mình rắn nó chứ sao Bây giờ mình cũng đông dân chứ có lèo tèo 5-6 nhân nữa đâu Tôi nghe nói không có tay u gì hết mà Toàn là người mình Và do một ông một Cũng người mình chỉ quy Với lại họ vô cũng không có bố ráp Khuấy phá gì tới bà con cô bác ở ngoài hết <cười> Chú tự nghĩ vậy là nhân đức lắm mà. Nhưng theo bình pháp chiến thuật Chiến lược gì đó Mà qua con nghe lõm quọt quẹo được Thì nếu địch không làm hùm làm hố Mà cứ rị mỏ Bắt bồ với bà con cô bác Nơi dùng mình ở là Chí huy đó chứ tư Gặp cái điều này mình phải Quánh liền chứ không có nói On gì nữa hết Tôi cũng biết như vậy Ờ quánh thì quánh Quánh gì mà suối lo vậy à, Thôi qua biết rồi chắc uh, thêm tư ở nhà cỡ ngày nằm chỗ nên uh, chú ngại chuyện uh, bắn giết chứ gì. Ờ <cười> uh, con vợ tôi nằm chỗ trong tháng này đó bác. <cười> bác này thiệt nhớ dài rồi. Mà qua uh, nói như hồi nãy á, uh, nghĩa là chú tư nghĩ đến cái chuyện uh, xanh nở của thêm ở nhà nên uh, ngại cái việc súng đạn phải không? Có chúng tìm đang chú tư không nè. Thì uh, cũng có chút định vậy. Nhưng nếu phải chuyện thì tôi vẫn mần như thường chứ hơi sức đầu mà ngán đó bác. Sao bây giờ mình tính chuyện đó như thế nào vậy? Bác Nam đưa mắt giò xét tư cầu rồi hưởng đãi tháp. dễ mà chú Tư, anh em mình cứ việc kích sẵn chỗ tụi nó hay vô đó đi thì ăn tiền. Qua bảo đảm chắc với chú Tư hãy nghe máy của tụi nó cập bến thì bà cứu tụi nó bây giờ cũng không có khó à. Nhưng à, sau đó anh em mình phải à, cuốn gói dông cho gấp khỏi vùng này chứ không thôi Bình ôn thần tướng của tụi nó ở ngoài chợt kéo rốt vô thì mình chịu đời gì thôi à, cha phải chi anh em mình được nhiều nhiều chút để trận hết mấy ngã vô thì tụi chấp tụi nó hết thảy Đã đành như vậy rồi Nhưng à, mình có ít thì sai theo ít Và có nhiên là phải à, dông đi liền qua miệt dông thường lạc Thì bà nội nó kiếm cũng không có ra Rồi mình đợi cho nó yên yên rồi bò về như cũ Thì chỉ có nước đó Tối nay mình cắt đặt và dặn vọ anh em trước đó Và bắt đầu ngày mai là mình kích sẵn Hãy ghe máy ngoài đồn vô là mần liền bắt Nam vói tay bè một nhánh cha khô nhỏ Vạch vẽ si đất Đây chú Từ Quả tính anh em mình nằm như vậy có được không Tư cầu nghiêng đầu nhìn xuống à, Thì phải vậy rồi Nhưng rủi hai ba ngày liền tụi nó không có vô nữa anh em mình tính làm sao Tụi cái thằng chết bầm nào đó đi mặc bậy bạ một cái là anh em mình mệt ứ hơi rồi Vô mà qua giò chắc rồi Nó vô đều đều để giống thúc mấy ông Hương chức hội tềm mới lãnh áo máu này nè Chú tôi đừng có lo Mình đặt liên lạc đều trời hết Thế có rụt địch gì khác là anh em họ cho mình hay liền mà Tư cầu liếc xéo bác Năm rồi hỏi đùa. <cười> bác có uh, sủ quẻ chưa mà tôi coi bộ bác nói ăn chắc quá vậy? <cười> có! Qua bói thì không có xa chảy đi đâu được. Nói nào ngay cũng nhờ qua có biết chút đỉnh về môn đó. Nên uh, từ trước tới nay uh, qua gặp biết bao trận dữ dằn lắm mà cũng uh, bình yên hết. à Tư cầu bỗng nhớ trực đích lời của mẹ vợ nên hỏi bác Năm luôn. À tôi nghe nói năm nay tôi hơi kỵ. Như vậy bác coi xem tôi có sao không? Bác nắp dứu mày, tính lầm nhầm, rồi đáp. Thiệt ra thì có kỵ, đó, có kỵ đó. Nhưng cái quẻ của qua thì tốt lắm, tới nào mình cũng thắng. Mà muốn chắc bụng, hôm đó chú Tư đứng gian ra giữ mặt khẩu đây. Còn để qua chấn ở cái mặt tiền cho. Đạn bác vỗ vai tư cầu, tươi cười nói tiếp. Thôi. Đấy, qua một trận này rồi chú Tư về bên nhà lo thang củi trước cho nó kịp nha chú Tư Tư cầu có phải mắc cỡ <cười> Ôi, về trước nghe đàn bà đau bụng đẻ, nhức mình nhức mẩy lắm bác à ừ. Trời hãy còn tối mò, tư cầu và anh em đã có mặt sẵn tại chỗ kích và người nào người nấy cũng đã túc trực nơi vị trí của mình. Tiếng gà trong xóm đua nhau gáy dồn vài người trong xóm đã bắt đầu bơi xuồng vô đồng thăm mấy dàn câu. Sương khuya đậm lại trên mấy tàu lá chuối, rơi lộp bộp mỗi lúc có gió sớm thổi đong đưa. Tự nhiên, tư cầu thấy ớn lạnh, anh ta đưa tay quấn chặt lại chiếc khăn tắm, quàng nơi cổ, rụi mắt liền mấy cái. cha sao con mắt tụi giật quá bác Năm à? Giật ở bên nào? Bên bạc nè. Cái này cũng uh, tùy người, chắc uh, tại hồi uh, hôm uh, chú chẳng chọc ngủ không có được, nên uh, xuống con mắt mới xanh ra vậy đó. Chắc vậy. Bác Năm chẳng nói chẳng rằng, giơ tay bất đại một nhánh cây, re ra ngang chỗ bác đứng, rồi chăm chú, đưa mấy ngón tay, lần mò đếm, từng nấc lá của nhánh cây tư cầu thấy thoảng qua nên tò mò hỏi ờ, bác làm cái gì vậy, bác Nam? Bác Nam không trả lời ngay mà vẫn im lặng tần mẩn đếm đi đếm lại mấy chiếc lá và mãi một lát sau bác mới đáp. Qua bối lá cây chú tư à. Ít <cười> ơi. Có cái gì đâu mà bác phải bối Mà bác bối làm sao đó. Qua wow, cũng hơi hồ nghi trong bụng nên bối thử một quế xem sao tôi Tư không biết chứ, cái mồn bói lá cây này à, coi lơ mơ vậy mà cũng à, trúng lắm à. Qua đã nghiệm nó mấy lần rồi đó. Vậy hả? Mà bác thấy trong quẻ bói lá cây mới rồi đó ra làm sao? Có tố không bác? Theo như quẻ đã ứng á, thì cái trận này mình à, nằm ngủ bây giờ cũng thành công nữa. Đúng như vậy, thế nào mình cũng thắng. Nhưng... À, sao lại có một cái chỗ hơi trục trặc kìa. <cười> Tẳng mà trục trật sao lại uh, chéo ngoe vậy bác Ây Quẻ nó ứng như vậy thì mình cũng biết vậy Qua thấy uh, Sao lạ quá Nên từ nãy giờ qua tính lung lắm mà tìm không có ra cái lời giải Mà thôi đi miễn thắng là được rồi Bây giờ bác phải lo sao cho mấy tay liên lạc mần ăn cho nhậm lẹ lúc ra Thì mới ăn chắc được Mấy, mấy anh em nằm cản mặt hậu phòng khi bất chắc Thì tôi đã sắp đặt đâu đó đàng hoàng hết rồi Tôi để thằng Mảnh trông coi mặt đó cũng được còn tôi tôi sẽ ở luôn với bác Thôi chú Tư Chú ơi để một mình qua chắn tại đây Cũng đủ ăn xài lớn với tụi nó rồi Chú ơi đi về mặt sau đây à, Trời ơi Bác đẩy tôi về chỗ dưỡng dạ thì buồn chết à. Chú chỉ quy mà chú Tư Chú cứ đứng ở trong đi Rồi có cái gì qua sẽ uh, cho liên lạc vô hỏi chú liền Và nếu tụi ngoài này uh, ba chật bốn vụt uh, Thì coi đám của chú nhào ra Bởi vì uh, có chỗ đứng chận ở mặt đó qua mới dứng bụng hơn à uh. <cười> Bác làm khó tụi đó nghe Bác Nam níu nhẹ lấy cánh tay tư cầu Dắt đi cho khuất mấy chú anh em đang kích Rồi thủ thỉ nói Chú Từ, qua biết chú phiền qua lắm Nhưng thiệt tình ra thì Hoa nghĩ đến cái quẻ hồi nãy nhiều lắm Nên qua mới dẫn chú Tư ra cái chỗ này Chứ ở trọng rũi anh em họ nghe lọt mấy cái thứ chuyện này thì không có tiện Ờ bác nói phải, tôi đây cũng không có ưa mấy cái thứ chuyện Coi thầy coi bà bá dơ bá láp đó, mình đánh giặc mà bác Đối với mấy anh em nhỏ thì qua không có dám nói gì hết thiệt Nhưng đối với chú Tư qua phải nói thẳng Dầu sao chú cũng nên dình giữ một chút Năm nay à, cái tuổi của chú đó Nó đen còn hơn là lọ nồi nữa đó <cười> nó như bác vậy Thì năm nay tôi chỉ có nước nằm xuôi cọ ở nhà Chứ đừng có nên nhúc nhích cục cửa gì hết phải không Đâu phải vậy Mình biết như vậy để mình tính toán cho kỹ Giữ gìn cho gắt mỗi khi bắt tay vô một cái việc gì Nhưng dầu sao cũng có những cái thứ khác Chẳng hẳn như Mình có quá nhân độ mạng Hay là kiếp trước mình Khéo ăn hiền ở lành Thời buổi bây giờ Mà bác nói mấy cái thứ chuyện đó Nghe mệt quá Bác nằm xô nhẹ tư cầu đi tới Không ai ép chú tình Nhưng Đến đây Bác hạ thấp hành dọng xuống Còn có một điều này nữa Chú tư bổ quên rằng Thiếm sắp nằm chỗ đến nơi sao Thôi Tứ tư vô trống lo đớ cái mật khẩu đó cho anh em đi." Thứ cầu ờ một tiếng, không mấy hăng hái, rồi thẫn thờ bước về phía trong xóm. Trời tờ mờ sáng Tư cầu đứng dựa lưng vào một gốc ô môi Gần bờ kinh Ngó mông về phía ngoài vàm Anh ta hút thuốc liên miên Điếu này nối điếu kia Hai chân anh ta đổi kiểu đứng liên liền Và bàn tay còn rảnh Thì cô đập lia lia Đám mù mắt đang bu cắn Anh em đứng gần đó Nhìn thấy dáng điệu tư cầu như vậy Người nào người nấy cũng nín khe Và hồi hộp nghe ngóng Bỗng ếng súng nổ đi qua lộn cả không khí còn mồ sương buổi sáng. Tức cầu thở ra, quăng mạnh cái băng giờ, rồi quay qua cười nói với anh em. Đổ mùa đó mấy cha?" Không có một ai lên tiếng trả lời. Tư Cầu cầm khẩu AK lên, chạy thẳng xuống phía cây cầu ván, bắc ra ngoài mặt kinh. Súng đủ cỡ, nổ rộ lên một hồi. Và độ 10 phút sau, Tư Cầu chỉ còn nghe lác đác một vài tiếng. Tư Cầu cau có, lẩm bẩm chửi thề một mình. Hây, bố mới thằng linh lạc mắt tôi ngủ gục hết, hay chui vào xó nào rồi sao mà. Anh ta vừa nói dứt lời thì đã thấy một thanh niên bơi xuồng rẽ nước lướt tới nghe ồ ồ. Tức cầu thở phào ra một hơi, rồi nhón chân đưa tay ngoắc lia. Hây, <cười> không? Mau mau đi cho nội. Anh linh lạc chưa kịp cặp vô là tức cầu hỏi liền. Sao em? Em hết chứ? Anh linh lạc cắm rầm cho xuồng khỏi trôi đi. Rồi nhảy phóc lên cầu Vui vẻ trả lời Thì uh, em hết chứ sao anh Tư Tư cầu nắm lấy tay anh ta lắc lắc Em uh, ra làm sao Em nói rõ một chút coi Anh liên lạc vinh mặt lên Thì em là, là mình thắng hoàn toàn Cứu này anh em mình no nha tuổi nó xùm gần hết rồi Bác Đâm kêu tôi vô cho anh hay đó Sao bác dạ anh em chưa có theo em vô luôn vậy Anh em uh, còn phải ở nán lại Để uh, tốt thì lục loại Ba cái tuổi chạy trốn trong uh, mấy đám đám sợi Tốt thì lẳng xuống kinh mò vớt xuống ống. Tư cầu bước ngay xuống sương và hối anh liên lạc. Tôi, em bơi đưa qua rút ra ngoài coi. Đoạn anh ta day qua, nói vọng lên bờ, mấy anh ơi về trước, giờ lo chuẩn bị mấy chiếc xuồng cho sẵn hết đi nha. Tôi ra ngoài thăm bác Nam chút. Hãy cầu ra tới Bác Nam nhăn nhó cự nữ anh liên lạc Sao tao dặn mày nói chú tư ở trong Mà, đợi tao vô, mà mày uh, quên không nói hả Tư cầu vội đỡ lời anh liên lạc Tại uh, tụi nóng là muốn ra đây mà bác Sao bác xong hết rồi hả Anh em mình có ai hề hấn dùng không vậy Bác Nam chỉ về phía một xác chết Nằm dưới gốc cây Trên phủ bằng một chiếc chiếu bông cũ Chỉ có thằng ba nhỏ Tại uh, nó ẩu quá mà chú tư Tư cầu bước lại hé giờ manh chiếu lên Thở dài Tội <cười> nghiệp thằng nhỏ Nó còn trẻ tuổi quá Má nó gửi nó cho tôi Bây giờ nó như vậy Tôi biết ăn nói với má nó làm sao đây Đoạn xây qua bác Năm Tứ cầu hỏi thêm Có một mình thằng ba nhỏ không thôi hả bác Năm Ờ Ngoài đó đôi ba anh em khác Chạy chùa chút đỉnh thôi Còn tuổi nó thì rụm gần hết Thằng chỉ huy thì chưa tìm thấy xác Chắc là nó lũi vô đám ô rô cốc kèn Hay là lau xảy gì trốn mất rồi Thôi chú Tư cho anh em lui dần vô Biệt ở trong sâu đi chứ Không thôi tụi nó vô tới bên đích bây giờ nghe Vừa lúc ấy Có tiếng lao sao nơi phía sau ruộng Rồi có người reo lên Bắt đội thằng Quang một người mình rồi anh em ơi Cả bác năm lẫn tư cầu Đều vội nhìn vô Hai thanh niên đang áp giải Một viên sĩ quan tù binh chờ tới Bộ quân phục trận mạc của người này Lấm lem bùn đất Và ông ta đang thất thẻo đi tới Một tay ôm lấy bả vai Bê bết máu, Bác Nam đứng chống nạnh, hất hàm, hỏi anh đội viên. Dẫn cho nội này về đây làm gì vậy? Bộ mấy anh em tính trở nó theo để nuôi cơm hả? Sao không cho thằng trả một phát này cho rồi? Nghe Bác Nam nói như thế, viên thiếu úy tù binh bước mau tới và lên tiếng hỏi. Xin cho tôi biết ở đây ai là chỉ huy vậy? Tức cầu hỏi lại. Chê vậy? Tôi muốn mấy ông đưa tôi về giáp mặt với thừa cấp của mấy ông. <cười> Ở đây không có ai là thượng cấp hết đó. Ở đây anh em với nhau không à Viên thiếu ý có vẻ chán nản Tôi tưởng bên đội nào cũng có cấn chỉ huy chứ Tư cầu nhốn vai ừ, Tụi này vậy đó Viên thiêu ý câu mày Hết nhìn bác năm đến tư cầu Rồi ấp úng hỏi nữa Chắc một trong hai ông đây là người chỉ huy đám quân này phải không Bác năm gầm gừ bước xích tới Mà ông hỏi chi hỏi hoài vậy Tôi cần biết ai là người chỉ huy Để tính cầu một điều này Đâu Ông muốn tỉnh cái gì đó thì ông nói phước đi coi nghe có được không? Viên thiếu ý quay sang phía tư cầu. Tôi xin mấy ông áp dụng đứng đánh luật lệ tù mình và dẫn tôi về trình với thương cấp của quý ông. Bác Nam khều tư cầu. Thằng cha này lộn sổ quá chú tư ơi. Chú cho anh em tiêu thằng trả cho rồi đi để mình còn khơi sớm. Chứ không thôi tụi nó vô tới bên đích bây giờ đó. Viên thiếu ý hấp tấp buông tay giữ vết thương nắm lấy tay tư cầu lắc lắc và hốt hoàng kêu lên. Ông chắc ông chỉ huy ở đây hả Xin ông nói với mấy anh em này tôn trọng luật lễ tù binh Tư cầu gỡ nhà tay của ông ta súng Và vừa ngó Bắc năm vừa đáp Ở đây Cái gì phải thì làm Chứ không có luật lễ gì ráo à. Muốn không để cho viên thiếu ý kỳ kèo gì thêm nữa Bác năm liền lên tiếng Hối thúc tư cầu Thôi bà chú Tư ơi Thôi sức đau rồi chú ở đó nghe cái thằng trả nói Trời nó nó không biết à Anh em mình đuổi lọt vào tay mấy trả Thì có đòi này đòi nó không tư cầu nhìn viên thư ý lắc đầu. "Đó ông coi, tiếc tình á, tuy tụi tôi có muốn dẫn ông theo làm tù binh cũng không có được à. Lát nữa bên ông kéo vô ruộng bố luông tung tụi này chỉ có lo chạy thục mạng, còn ai đâu mà lo giữ ông. Đó là tụi chưa có nói đến mấy cha nọ Việt Minh hay phe phái khác, còn trực sẵn để nhảy vô ăn có tụi này nữa." Nghe vậy, bác Năm chêm vô luôn thêm một câu. Anh em thâu dọn xong xuôi hết rồi chú Tư ơi. Và chỉ chờ chú ra lĩnh đó. Tư cầu thở dài Bước ra chỗ khác Rồi quay lại nói trống không Thôi anh em lo cho xong hết mau mau đi nha Nói xong Tư cầu bỏ đi xuống packing Bỗng Một đội viên hấp tấp chạy xuống Cầm đưa cho tư cầu một chiếc bóp ra Bác Nam Biểu đem xuống đưa trình anh cái bóp của ông Văn Mộn đó. Thấy tư cầu nhướng mắt lên, có ý ngạc nhiên, anh nọ nói tiếp. Dạ, ở trong có tiền khá bộn ạ. Tư cầu cầm lấy chiếc bóp, làm bằng một thứ da mắc tiền, mềm dịu, mở ra. Anh ta bỗng chú ý đến một tấm ảnh khổ 69 lồng dưới một miếng mica trong suốt. Trong bức ảnh có hình của một thiếu phụ trẻ đẹp và hai đứa bé gái xinh xắn. Tư cầu nhíu mày, nhìn kỹ những gương mặt tươi cười trong ảnh Anh ta mím môi, có vẻ suy nghĩ lung lắm Rồi hấp tấp hỏi anh đội viên Thằng cha quang một đó bây giờ ở đâu hả? Anh đội viên thản nhiên đáp Mấy anh em dắt ổng ra mé sau ruộng rồi Chỗ đó hơi khuất một chút Phần ông một đó, ổng cử nữ quá trời à Tư cầu vội vã, xô anh đó, chạy trở lên Em dông lên nói với anh em khoan làm gì hết nha Để qua lên hỏi tính Anh đội viên định hỏi lại, nhưng thấy Tư Cầu quắc mất một cách thật dữ dội, nên đành vừa chạy rút đi, vừa kêu réo vọng lên. Khoan, khoan, đấy là ông một lại đó anh em ơi! Độ nửa phút sau, bác năm Đích thân dẫn viên thiếu ý cùng với một số anh em khác, gặp mặt Tư Cầu. Bác cau mày hỏi liền, Gì nữa đây chú Tư? Tư Cầu ngó xuống đất. Ờ, tôi tính mình nên thả ăn chả cho rồi đi. Chú nói giỡn rồi chứ? Đấy cái chuyện mình bắt thằng trá theo cũng còn không được nữa thay Huống hồ gì chú tính thả thằng trá đi Bộ ngày nào mình cũng giớ được một cái chữ có gạch vàng như vậy sao Tứ cầu mở banh bóp ra, rụt rè, trao cho bác năm xem tấm ảnh Tôi cũng biết vậy, nhưng đây bác ngó vô tấm hình này nè Tôi nghĩ ông này còn vợ trẻ con thơ nhau nhóc ở nhà <cười> Vậy chứ ở đây anh em mình không có ai có vợ con gì hết sao Mà ai biểu thằng trá theo tay Viên Thiêu Ý vội lên tiếng. Tôi ở vào cái thế kẹt. Hồi nãy tôi có nghe ông này nói... Ông ta chỉ và tư cầu. Mấy ông cũng kẹt với tôi. Nhưng biết sao tôi rủi bị đuổi về đây và gặp mấy ông trong một cái hoàn cảnh như vậy. Tôi cũng muốn nước nhà mình độc lập. Cha nội nào cũng khoe là mình xét bót về cái chuyện độc lập hết mà rốt cuộc đập lộn nhau thiếu điều không có còn miếng da mẹ đẻ. Thiệt nghe mấy cha nói riết tôi cũng hết biết đâu mà ra. Nghe bác Nam hơi dịu giọng, viên thiếu ý mạnh dạn nói thêm. Mấy ông muốn hiểu làm sao thì hiểu, chứ thật tình thì tôi như vậy đó. Nhưng rủi một chuyện nữa là tôi lại thuộc vào cái hạng người cầm súng, nên có lúc cũng khó ăn khó nói quá. Thì tụi này cũng cầm súng vậy, có đều là tụi này không có ưa thực dân thì đánh giặc chơi. mai kia mốt nọ đâu đó bình yên hết rồi thì tụi này cũng rã đám gì à. Cầm cài cầm cuốc trở lại Chứ làm dương làm tướng gì Viên thiếu ý cúi đầu thở dài Mấy ông có phước hơn tôi Là ở cái chỗ đó đó <cười> Tôi đi cha Bác năm xốt ruột tặng hắn một tiếng Rồi hỏi lại tư cầu Bây giờ chú tôi tích sao đây Chẳng lẽ anh em mình cứ đứng đây nói chuyện Năm trên năm dưới hoài với ông đây, Để chờ tay nó vô nó, nó nó xúc hết cả bọn ha Tư cầu mím môi Cúi xuống nhìn bức ảnh trong bóp Còn cầm nơi tay Rồi ngước lên Hỏi viên thiếu ý Bộ hình à, vợ con của ông đây hả? Phải Có nội bày nhiều đây thôi hai còn nữa Sọng viên thiếu ý trở nên bùi ngồi Tôi mới được hai đứa con gái Như ông thấy trong hình đó Và cũng sắp có thêm một đứa nữa Kỳ này chúng tôi đều ao ước Sành một đứa con trai Ông ta nhìn tư cầu Cố gắng gượng cười Nhưng mắt chớp lê Vợ tôi hai một đứa con trai lắm Nhưng chuyến này Dù trai hay gái gì thì cũng phải đành Mở mắt chào đời cho quét cánh mồ côi rồi Tư cầu nuốt tức miếng Và thấy cổ như khô lại Vậy hả? Tội nghiệp quá Tháng này con vợ tôi nó cũng Tư cầu kịp ngừng lời ngay chỗ đó Và đưa mắt rụt rè nhìn bác Nam Bác Nam nhăn mặt như cánh phải ớt Nhưng rồi bác lại lắc đầu thở ra một hơi dài Giọng bác đã không còn gây gắt Mà trở nên chầm chầm Thôi Chứ tôi có tính gì đó Thì tính phước đi Tôi Tư cầu tươi hẳn mặt thêm <cười> à, Tôi tính mình thả ông Quang Một này về cho rồi đi Thêm một người nữa chết Anh em mình cũng chẳng có lợi lộc gì Mà để khổ cho vợ con người ta Vợ ông cũng gần ngày sanh Mình cũng nên để phước về sau Một đội viên nước gần đó Ý chừng còn bực mình Vì vết thương nơi ra đầu Mới lãnh trong trận vừa rồi Nên lớn tiếng nói chen vô Ý trời ơi sao tính thả thằng chả chi cho nó uống vậy anh Tư Giờ thằng chả có gần xanh gần lẻ Thì ăn thua gì tới cái chuyện đánh giặc đánh giá này chứ Tư cầu vừa hất mạnh khẩu súng mang trên vai Cho đứng ngay lại Vừa quay phách sang phía anh đội viên Mắt lườm lườm Anh thua gì không á Thì tao không có cần biết đách gì hết à Tao thả người ta là tao thả vậy thôi à Bác năm vội bước đến Níu lấy tay anh đội viên Xô nhẹ đi tới Thôi đi chú mày Chú mày không có lò bằng bó Còn đứng sơ vớ ở đây làm chi nữa Việc này trên có chú Tư Dưới có qua định liệu thì là đủ lắm rồi Chú mày còn xía vô làm gì nữa hả Anh đội viên đành lùi thủi Bước thẳng xuống Nga Kinh Bác Nam đi lại gần viên thiếu ý Và nghiêm giọng bảo Thôi ông đi về đây Chắc ông biết đường chứ Viên thư ý mở to mắt nhìn bác Rồi nhìn tư cầu Và lấp bấp hỏi lại Bộ, bộ mấy ông Thả tụ thế sao?" Tư cầu khẽ gật đầu, bác Nam nói thêm: "Tối nay đâu có nói giỡn đâu. Ông cứ đàn hoàng ra dừa, không có ai làm gì đâu mà ông sợ. Như vậy để cho ông có dịp thấy rằng tụi này tuy không cần biết luật lệ tụ binh khí gì hết mà vẫn bảnh như thường à." Viên thiếu ý ngẹn ngào đáp: "Tôi biết, tôi đều biết rồi. Thật tôi may mắn lắm mới được gặp mấy ông." <cười> tôi Ráng gì lo săn sống với thương đi Rồi còn gặp tuổi này nữa Mà lần sau chắc không có được may mắn Hoài hoài như vậy nữa đâu nha Đức xéo tư cầu Bác năm ỡm ờ nói tiếp Ông không biết cho Cái may bự bằng chiếc đệm của ông Là ở cái chỗ bà một Ở nhà gần ngày nằm ở chỗ đó đó Ông gì ráng lo ò bế Nâng niu vả cho gắt nó nghe không Tư cầu cười tùm tìm Trong lúc viên thiếu ý Tuy không hiểu gì nhưng cũng lên tiếng cảm ơn dối giết hai người. Thật, tôi không có bao giờ dám quên ơn hai ông và tất cả anh em ở đây đâu. Tư cầu gấp cái bóp lại, trịnh trọng, trao trà cho ông ta. Đây, tôi trả lại ông nè. Viên thư ý cung kính đỡ lấy. Cảm ơn. Tư cầu mỉm cười gặt ngang. Ôi, rút đỉnh mà ơn nghĩa khỉ vậy. Viên thư ý mở bóp, móc sấp giấy bạc ra, khép nép nói. Cái này là do lòng thành của tôi. Tôi xin gửi số tiền mọn gọi là để ủy lão anh em ở đây. Tư cầu ngó bác Năm. Ý trời. Ủy lão ngược nè bác. Đó. Bác tính sao thì tính đi. Bác Năm gãi đầu. Tại ông một ổng có lòng thành. Tư cầu cầm lấy sắp giấy bạc. Trao cho bác Năm. Rồi quay lại viên thiếu ý. Rồi. Bây giờ đâu đó xong xuôi hết rồi nha. Mảnh ông ông đi. Mảnh tụi này à tụi này dông à. Đường ai nấy theo nha. Tư cầu dơ tay ngót anh em. Rồi xoay lưng. Đi xuống Bé Kinh. Bỗng... Viên thư ý chạy theo Níu lấy tay tư cầu Ông ta chưa kịp nói gì Thì bác Nam thấy vậy Nó vội vàng bước tới Và hỏi trận liền Gì nữa đó ông nội Tụi này không có dư thì giờ nha Viên thư ý gượng cười Tôi chỉ xin hỏi ông này một việc riêng Tư cầu nhíu mày Việc riêng không dám nào Ông cho tôi biết quý danh Tư cầu hơi mỉm cười Ông này sao ăn nói kiểu cỏ quá Mà ông hỏi tên tôi làm chi vậy Đãi dễ tóm cổ sau này hả? Tôi đâu có đến nỗi quá tệ như vậy. Sở dĩ tôi muốn biết quý danh của ông là để mai mốt gì đây. Một khi đứa con thứ ba của tôi ra chào đời xin ông cho tôi được phép dùng quý danh để đặt tên lót cho nó. Ây <cười> thôi đi. Ông này sao rắc rối tổ mẹ. Tên với họ gì cho nó lộn xộn thêm nữa không biết à. viên thư ý nắm lấy tư cầu giọng tha thiết. Tôi muốn xin ông thêm một đặc ân đó. Tôi muốn rằng Mãi mãi về sau này Con tôi sẽ ghi nhớ Và kể lại cho mọi người khác nghe rằng Sở dĩ nó có một cái may mắn Tốt cùng tránh khỏi Những cái số phận mồ côi cha trong bụng mẹ nó Là nhờ một người mà tôn danh Còn lưu lại trên cái tên lót đó Tức cầu có vẻ cảm động Nhưng cũng dáng cười nói đùa <cười> Thôi tôi cũng ăn ở cho trót với ông Tôi tên cầu Nhưng nếu bà một xanh con trai Thì lấy chữ cầu đặt tên lót được Chứ nếu thằng con gái thì uh, Lót chữ ấy nghe chút chắc lắm à. Dạ chỉ có bấy nhiều thôi Tư cầu giỡn tay ra dấu Hối ông ta đi à, Nếu xong hết thì mà ai nói dâu nha Nè ông nhớ lội ra phía sau ruộng Rồi nhắm hướng đi thẳng về tới hồng ngự Chứ ông đừng có thả làng ban trong xóm Không nên à. Không biết đến bao giờ tôi mới có dịp gặp lại mấy ông Ý thôi đi Cái chuyện đó uh, cho tôi xin đứng đây Mệt quá Tư cầu gật gù tiếp lời bắt năm Ông về chuyến này nên uh, xin đổ đi chỗ khác đi Chứ ông lẫn quẩn ở đây thế nào cũng gặp nhau đó. Mà như vậy là khó ăn khó nói lắm ạ Bỗng bác Nam nghền cổ lên nghe ngóng Vừa rơ tay ra hiệu bảo im Tay nó bắt đầu vô tới rồi nghe anh em Có tiếng tàu chạy xình thịt ngoài sông cái đó Đúng rồi Nước lớn nên là mình nghe rõ lắm ạ Anh em mà anh nấy uh, xuống uh, xuồng uh, bơi rút vô trong ngọn đi Bác Nam cũng vội chạy đi đúc thúc anh em Tư cầu quay lại Nhìn viên theo ý Thôi tôi cũng xin khiếu nha Mấy ông đi cho được <cười> bình yên Mạnh giỏi Tư cầu mỉm cười Sơ tay vẫy chào Không nhiều mạnh giỏi Nhớ nói với bà một Ráng xanh con trai đó nha Nói xong Tư cầu quay quả Dạo bước đi xuống mé kinh Trong lúc ấy Tiếng súng bắt đầu nổ Đất ngoài sông cái Tàu Tây đã vô tới Và đang cho ria đạn để dọn đường Vài trái mọc chê đã lát tác rơi nổ ảnh ảnh hai bên bờ kinh Viên cứu ý đứng sớ rớ ở đó một chút Rồi cũng vội vàng chạy ra phía đá rội Bỗng có tiếng chân chạy thình thịch Rồi tiếp theo tiếng tư cầu réo gọi Xem lẫn tiếng súng đạn nổ âm Ý Viên cứu ý vội quay phát lại Và vừa lúc ấy tư cầu cũng vừa hớt hãi Chạy đuổi theo Tay cầm bộ áo quần bà ba đen cũ ột trọn lại. Phiền dữ sao không chờ trọn em lúc đi gấp mà còn quay trở lên đây. Rút hết trơn rồi. Đây, tôi chạy dục lên để đưa cho ông bộ quần áo này để ông thay vào bộ chế di kia. Tôi sợ ông đi làng chàng gặp mấy cha nội khác họ bắt lại thì uổng cái công tụi này thả ông quá. chú ý cầm chặt cái bộ quần áo trong hai bàn tay. Cảm ơn. Thôi, tôi lui ngang. Xích lại, cầu đâm đầu chạy thẳng. Viên Thiếu Ý ngồi ngồi ngóng theo hình bóng của một ân nhân mà ông ta khó có thể gặp mặt lại được nữa. Rồi tần ngần cúi xuống nhìn bộ quần áo đen đang cầm trong tay. Mấy phát mọc chơi nổ như muốn bứng luôn mấy khóm khe giày bịt sau xóm. Một số dân quê hất hài chạy túa ra phía sau ruộng để tìm chỗ núp trốn. Viên Thiếu Ý vội lùi vào một đám sậy gần đó để thay đổi quần áo. cầu vừa lá mặt ra khỏi mấy bụi chuối Anh đội viên ngồi đợi dưới xuồng Vội cầm rầm lên và gọi to Mau mau đi anh Tư ơi Tụi nó đổ bổ ngoài mé xong cái rồi Tư cầu vừa chạy rút xuống vừa đáp Qua tới đây nè Một, một tiếng nổ đinh tay điếp ấp Làm văng đất bên tứ tung cái cầu chưa kịp nhào xuống tránh Là đưa tay ôm lên một bên ngực Đúng mẹ à, Chúng ta đồ Tám ơi <cười> Đội viên ngồi đợi dưới xuồng đang nằm mọp xuống khoang để núp đạn. Nghe tiếng gọi thất thanh của tư cầu vội ngẩn đầu lên. Anh Tán thấy tư cầu một tay giữ ngực, một tay nắm lấy một tàu lá chuối rũ xuống để gượng lại cho khỏi ngã. Tư cầu cố nhoai người tới để bước đi, nhưng tàu lá chuối vì bị trì xuống quá nặng nên chấp tuột dọc theo bẻ khiến cho anh ta té chuối nhùi về phía trước. Anh Tám vội anh ta, quang dở Chạy lên nâng Tư Cầu dậy sao Tư Cầu nhăn nhó Giúp bàn tay đang ôm một bên ngực Rơ ra trước mặt Bàn tay ấy dính đầy máu Tạm mọc tre vẫn được câu vô đều đều nhưng muốn vây quanh lấy hai người Giúp vui sau cùng ấy Tư Cầu dây qua Giáng lấy giọng bình thẳng Bảo anh Tám Em, em lấy khăn tắm uống đỡ cho qua đi Rồi mình... Xuống xuồng cho gấp Đem dùng cây xuống cho qua Sao nó nặng trình trịch vậy nè Anh Tám Lính quýnh làm y lời tư cầu Đạn dìu anh ta đi rút xuống xuồng Sau Mí lần gấp ngã Đến nơi Tư cầu buông người Nằm dài trên sạp xuồng Anh Tám vội vã Níu lấy be xô lần tới Rồi Nhảy phóc lên ngồi phía sau lái Quơ lấy rầm Bơi ồ ồ tức cầu lại cấp tiếng hỏi. Anh em đi trước, lâu màu rồi hả em tám? Dạ, lâu lắm Bây giờ không chừng họ đã, đã trống trốn băng qua ruộng để giọt về phía bên dọc rồi. Dạ, thấy qua tới bến là là, là kể như là dựng rồi. Anh anh nhắm anh có có sao không anh Tư? Ờ, chắc chắc, chắc không có sao. Em em bơi xăng lên đi. Để về bên chưa kịp. Nhờ nhà bác Năm cầm máu vô. Mà. 8 cắm đầu cắm cổ bơi rút súng như đuổi theo phía sau lưng Và dòng cung bỗng nhiên Trở nên vắng tanh Dài mút Một cách dễ sợ vô cùng Cái cầu trật cửa mình rên nho nhỏ bung thỏng một cánh tay ra ngoài be suối, mấy đầu ngón tay chấm xuống mặt nước và kéo lê thành một làn dài theo chớn suồn đi tới. Anh tán vội gác rầm bò lên, khẽ nhấc cánh tay tư cầu để xui lại. Anh ta cúi xuống, nhìn chỗ băng vết thương và hoảng kinh khi chợt thấy khoảng nước đọng trong khoang suồn đã biến sang màu đỏ lợt. Anh ta hất ha hất hại, bỏ rụt trở lại Chụp lít dầm lên, cong lưng, bơi xuồng đi như lướt trên mặt kinh. Hôi tới đồng rau muối, anh Tám gác dầm lên. Chụp lít xào chống rút đi về phía rồng. Sau khi anh Tám vừa tới nơi, thì đã thấy bác Năm cùng một số anh em trực sẵn đợi trên bờ. Anh ta hấp tấp kêu lớn lên để báo tin giữ. Bác Nam ơi, anh Tư bị thương rồi Bác Nam bươn lội đại xuống bé nước Chú Tư bị thương hả? Mà nắng hay nhé? Mũi xuồng vừa lướt tới là bác năm chụp kéo cập vô bờ Và lấp bấp kêu Tư cầu Chú Tư, chú Tư, chú, tư, chú bị thương là sao đó chú Tư cầu từ từ mở mắt ra, nhanh nhó Nhưng khi nhìn ra bác Nam Anh ta cố gắng, nguyện miệng cười Ờ, bác năm Bác Nam xem sơ qua chỗ băng và sắc diện của tư cầu. Rồi, quay lên, kêu réo đám anh em đang đứng bu trên bờ. Bấy đâu, hai ba đứa vậy xuống khiêng số tư. Mà nhớ nương nhẹ cho nó được cái đấy động hay là lắc chút đó nghe. Bốn anh em giành nhau lội xuống. Bác năm kèm sát một bên tư cầu. Hiền chú, đem để ở chỗ cầu đó, khoảng nắng, gió ở phía sau cái nhà sàn đó. Thằng tám, mày chạy lại cái xu của tao, lấy gói thuốc đem lên nghe. Còn đứa nào đó lo đi bượm chức chếu trái à, sẵn đây. Bác Nam vừa tháo chiếc khăn tắm ra là bác chắc lưỡi hỏi tư cầu. Trời ơi, sao chú Tư? Để bị như vậy hả chú Tư? Nhớ trực lại tư cầu, cần được nằm yên, bác vội trận liền. Thôi, tôi đừng có nói, để qua hỏi thằng Tám cũng được rồi. Và trong lúc anh Tám thuật sơ lại trường hợp tư cầu bị trúng miền đạn. Bác năm vừa nghe, vừa lui cu lo dịp buộc thuốc cầm máu. Nhìn sắc mặt xanh lét và đôi mắt mất thần của tư cầu. Bác Nam lầm bầm, cằn nhằn một mình. Máu chảy gần sạch bắt mà cầm bách gì được nữa. Rồi bác quay sang cử anh Tám. Chắc mày bơi xuống như rùa bò mới, mới ra cái đông nổi này phải không? Chợt nhận thấy mình vô lý, bác thở dài, rồi chép miệng than thở. Thiệt à, hãy sấn tôi ra một chút là có chuyện rồi à. Đoạn bác ghé sát xuống mặt tư cầu. Giọng nửa như oán trách, nửa như xót thương. Chú Tư... Ta vẫn nói why mà chú không có chịu nghe. Chú có thương tiền hả thì cũng vừa vừa nó. Tư cầu câu mày làm bác Năm im bặt. Rồi tư cầu phều phào nói: à, bác nào, làm sao bác lo cho hết tôi. Về dì nhà cho cho kịp." Bác Năm gật đầu lia lịa. "Được mà, kịp mà." Vừa lúc đó, có tiếng lao sao ngoài mé dụ. Anh Tám vội chạy đi nghe ngóng. Và khi trở lại. Có dẫn theo cậu bé. Chạc 14, 15 tuổi. Bác Năm hất hàm hỏi anh Tám. Anh nhỏ nào đó bà. Anh Tám nắm lấy tay cậu bé. Sắt lại gần. Dạ đây là em vợ của anh Tư. Qua cho anh hay. Chỉ ở nhà xanh rồi. Tư cầu mở choàng mắt ra. Nặng nhọc. nhấc bàn tay lên một chút. Để ngoác cậu bé lại. Em. Em ba. Qua đó hả? Bộ. bố chị hai. Thằng ba. Em vợ tư cầu Thấy anh rể kêu tới Nó khóc hòa lên Chạy tới Quỳ xuống một bên cạnh Rồi Nó vừa hít mũi Vừa méo máu Chị hỏi săn anh ơi Chị săn hồi chiều hôm qua Chị biểu em bơi xuồng qua cho anh liền liễn Em kiếm anh lung tung mấy nơi Kế gặp tây bố Và sau đó em hỏi thăm gần chết Người ta mới chỉ em qua bên này Em có về đâu anh bị như vậy Nét mặt tư cầu Có vẻ tươi tỉnh lại đôi chút Anh ta đưa tay ra dấu cho thằng ba Cúi sát mặt xuống Trời Trời Ai, ai gái Thằng ba sốt sáng đáp liền Trời chị, chị hai chỉ mong anh về dữ lắm Ở Đây nè Chị có viết tờ kêu em đem qua cho anh Vừa nói, thằng ba vừa móc túi Lấy một tờ giấy gấp lầm tư Mở banh ra, trao cho anh rẻ Tư cầu lầy bầy Cầm lấy lá thư Và tờ giấy run run trên bàn tay Đã mõn sức Anh ta nhăn mặt Chớp bắt liền mấy cái Những dòng chữ trên lá thư như nhòe hẳn đi Anh ta khẽ lắc đầu Buông thỏng hai tay xuống Em bà em đọc Thằng ba Nhẹ rút tờ giấy ra khỏi mấy ngón tay Đã bắt đầu đờ cứng của anh rẻ Rồi vừa xịt mũi Mếu máu đọc Mình Em sanh con trai hồi năm giờ chiều Ngày 18 mình à Em đợi hoài đợi quý Mà chẳng thấy mình về Nhớ lời mình dặn Em sẽ đặt tên nó là kỳ Nó có chút xíu Như người tía má nói Nó giống mình lắm á Mình bắt được thơ này Bác Nam Bỗng đưa tay khẹo nhẹ thằng ba Và thở dài bảo Ôi em Thằng ba cuối xuống nhìn tư cầu Nó bỗng kinh hãi Đứng rột dậy Bước lùi lại viết sau một bước Rồi khóc hòa lên à. Mắt tư cầu đã đứng chằm, và một tia máu nhỏ chảy dì nơi khóe miệng, hãy còn phản phất xử một nụ cười. Bác Năm sút lấy bức thư nơi tay thằng ba, xếp kỹ lại, cúi xuống, nhét vô áo tư cầu, đoạn kính cẩn, đưa tay vuốt mắt kẻ xấu số rồi cầm lấy hai mí chiếu, đắp phổ lên sắc chết. Dưới má ruộng Một con chim vịt cất tiếng kêu thảm thiết Trong đám cây điên điển Vừa bay vụt lên Làm cho những cánh hoa vàng úa Rơi lạ tà trên mặt nước Để rồi lững lở Trôi đi Trôi đi Ở phía tinh cầu muốn Kính súng vẫn còn nổ đều đều.